các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chị tinh khăng khăng lôi kéo cô em yên tâm anh đây sẽ bảo kê em vừa dứt lời chị tinh liền nhận được ánh mắt sắc bén của hứa đình thâm anh ta lập tức đổi giọng không không không là anh thâm bảo kê chị cường sơ chuồn mũi vừa khi thường vừa tức giận liếc nhìn hứa đình thâm lập tức nói với chị tinh hay là anh dẫn tôi đi chơi tôi không muốn chơi với anh ấy chị tinh nhìn thoáng qua hai người liếc mắt giải hiểu cho hứa đình thâm anh lại sao vậy ngay cả dỗ bà xã mà cũng không biết Chơi game của chú đi Chỉ tinh phát livestream Mà Ninh chỉ quay một mình anh ta vì Studo yêu cầu phải lộ diện Chỉ tinh nghĩ Lúc chơi game chỉ cần nói bừa vài câu là được rồi Khương Sơ chơi khá kém Vừa vào trận đã bị người ta giết Cô bó tay nhiều giao diện màu xám dựa lưng lên ghế xem chỉ tinh chơi Chỉ tinh bị cô nhìn thấp thỏm không yên Thật sự là tôi không phải không dám cứu mà giờ lại nhìn về phía hứa đình thâm Vừa nãy hứa đình thâm đang điều chỉnh trang bị Nên không để ý đến tình huống bên này chưa kịp phản ứng thì khương sơ đã bị giết. khương sơ tưởng anh sẽ đau lòng một chút, kết quả là anh không nhịn được mà cười vì một tiếng. khương sơ, ha, đưa đắn ông tồi. trận đầu tiên chỉ có hai người tay to là trì tinh và hứa đình thâm giành chiến thắng dễ dàng. trận thứ hai hứa đình thâm cũng không nói chuyện, vừa vào trận đã giết sát rồi đập chết tên đã giết khương sơ. tên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho chết khiếp rồi. hắn ta còn tưởng sau khi hồi sinh thì có thể tiếp tục chém giết địch, kết quả là hứa đình thâm vẫn đứng chờ tại chỗ. Tên kia vừa hồi sinh Lần lại bị anh đánh trò chết Lần nào cũng hoa cả mắt Nhưng vẫn chưa kịp nhìn rõ xem Đây là cục diện gì Thì màn hình lại toàn màu xám Đờ mờ, mày điên à Hứa đình thâm trầm thấy gõ chứ trên cành chat Mày có biết cái thằng lúc trước Rằng nói chuyện như vậy với tao Hiện giờ thế nào rồi không chi tinh phối hợp diễn với anh Hình như bị quang xuống biển cho cá mập ăn thì phải Mồi chè trâu theo phong cách bá đạo tổng tài này Khiến hai tên trai thằng phe bên kia phải trợn mắt Hai thằng thần kinh nhưng game này vẫn còn trận thứ ba tên kia tưởng ở đinh thâm sẽ không nhằm vào mình nữa kết quả là vừa mới đứng tại vị trí xuất phát chưa kịp động đậy đã bị đối phương đánh cho một trận tơi bời món nó chứ kịch bản trận thứ ba vẫn giống như cũ hơn nữa chị tin còn cố ý nương tay để trận đấu lâu kết thúc hơn cuối cùng tên kia đã sinh ra bóng ma tâm trầm trọng không thể chịu được nữa để lại một câu trời tục rồi trực tiếp thoát trận nếu thoát trận người chơi sẽ bị phạt không nhẹ thông thường cho dù vào trận mà thua Thì cũng sẽ không chủ động thoát Xem ra tên này thật sự rất suy sụp rồi Người qua đường án đáng thương Hoàn toàn không biết lý do khiến mình bị ngồi đến đổ máu như vậy Là bởi vì vô tình giết chết bạn gái của lão đại Hứa đình thâm đánh xong Vẫn không quên khoe khoan trên kênh chat. Chị gái nhỏ lúc này vui chưa Không sơ vốn di đang giận dỗi Nhìn thấy những lời này Tim liền rung lên Chị gái nhỏ có hài lòng với phục vụ vừa nãy không Có cần phục vụ gì nữa không Từ thân cho đến tâm Cái gì cũng được Gọi là có mặt 24/ 24 cần nhắc thử đi em đây dáng người đẹp ăn cũng không tốn cơm chỉ gái nhỏ có muốn bao nuôi em không rõ ràng chỉ là một đoạn chat Nhưng người bên ngoài màn hình lại cảm giác như đuôi chó của người phía sau đang vệ với váy như sắp tạo ra gió lốc rồi chỉ tinh không nhìn thấy nhưng khơ sơ vẫn cảm thấy rất mất mặt vành tay đỏ lên gửi một chữ A vô cùng lạnh nhạt để ngăn cản anh tiếp tục nói linh tinh Nếu anh còn nói vô vụ làm ấm giương gì đó nữa thì chắc cô thật sự không còn mặt mũi để gặp người mát trong tim còn có vài người khác người đến thao tác đến thở vừa nãy của Hứa Đình Thâm thì không khỏi quỳ gối ôm chân đại lão rồi lại yên lặng liếc nhìn Khương Sơ đồng loạt quyết định cách xa cùng một chút Chỉ Tinh thấy Hứa Đình Thâm dưới tên kia đến mức hắn ta phải thoát trận không khỏi nhịn cười cô bị luận lại nhau nhau cả lên hỏi anh ta rằng đã xảy ra chuyện gì Chỉ Tinh vừa chuẩn bị vừa nói ông xã của mọi người đang ngồi bên cạnh tôi đầu lưỡi của Hứa Đình Thâm chống lên răng hàm người đều hỏi anh ta chú cũng muốn thoát trận ư ngày trước mặt Khương Sơ mà còn ngứa ra chị đinh vừa xem náo nhiệt vừa đổ thêm dầu vào lửa anh đã thấy vì có giọng nói của hứa đình thâm nên càng ngày càng có nhiều người vào xem livestream lên cười khẽ một tiếng sau đó trả lời câu hỏi của fan trên khu bình luận đúng tôi chơi game với không sao." hả mọi người hỏi vì sao không nhắc đến hứa đình thâm mà anh ấy không phải người công sơ không nhịn được cười phiền một tiếng chị đinh còn chưa nói xong màn hình đã xám đen hua đinh tham ma anh ay khong phai nguoi cong so khong nhin đuoc cuoi ve mot tieng chi đinh con chua noi xong man hinh đa sam đen the la tim địch liền thấy cảnh các đại láo phê bên kia đang tự giết nhau tàn nhẫn đến nỗi ngay cả đồng đội cũng giết Không thể chưa vào, không thể chưa vào mà Xem ra ngày tháng an lành của chú hơi nhiều rồi đấy hớ đình thâm như cười như không Có muốn anh giúp chú nhớ lại Những đắng cay ngọt bùi hay không Cô mình hoàn đầy ha ha Chí đình biết chừng một sốt sốt tay Anh đón lái sang chuyện khác Hai người có phải bạn học cấp 3 không Đúng hớ đình thâm về những lời này mà dễ dàng tha tới cho chị tinh Lúc anh đang tuổi như vậy Sẽ có thể đánh bại fan couple không chính đáng Khương rơi bên cạnh lại tỏ bé lại lùng Thế à, chúng ta là bạn học cấp 3 sao ngứa khiến lại có vẻ không bình thường nhiên chút nào, cương sơ im lặng một chút, vô cùng nghi hoặc nói, sao em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.